523, nữ phụ nàng yêu nam phụ 087. cung dương phụ phí đến, nhìn đến chính là thời chi hành ôm lấy nàng kia ngồi xuống, trong lòng không khỏi nghĩ hai thủy tình. vừa kia tiến trong tới trước ngồi lại người đến, đến nàng xuống, lòng lãng Cung dương đổ đổ, lúc là lấy ôm sự âm thầm nói thầm hai câu đã đem này bỏ xuống dù s a o đó là nhân ra chính mình chuyện cho dù thủy bị lãng phí cũng là nhân tự nguyện hắn cũng không có gì lập trường đi chỉ trích k h u ả n h ca k h u ả n h ca hôm nay là lĩnh vật tư thời gian đại gia hỏa nhi đều đang chờ cung dương cười nói kêu thời chi khoảnh cùng thời chi hành hai người khoảnh ca hoành ca chẳng phải nói hai người bọn họ niên k ỳ đại mà là bọn hắn hai cái bản sự đại ở đây bọn họ xưng này vì g i á m thương khu ý tứ là giống như ngục giam cùng nhà giam bình thường tồn tại đồng thời cũng là bọn hắn cuối cùng sinh tồn khu bọn họ không biết g i á m thương khu là khi nào thì tồn tại sớm nhất một nhóm người cũng là ở thập tam bốn năm trước khả ở giám thương khu chưa từng có sống dài như vậy thời gian nhân trên cơ bản mỗi cách một hai năm thượng một đám nhân liền toàn chết sạch nay bọn họ s ở biết đến sống thời gian dài nhất là đông nam tây bắc bốn khu dài dần dần bọn họ cũng lấy ra quy luật nếu là trở thành khu dài liền khả sống ít nhất năm năm nhân loại sinh mệnh mặc thế phía trước cũng có không ít người có thể sống đến trăm tuổi cho dù thiếu tối thiểu cũng c ó vài thập niên sinh mệnh mà lúc này bọn họ dài nhất chỉ có thể sống năm năm bất luận là loại người nào đều là sợ chết bọn họ không nghĩ nhanh như vậy tử cho nên liền tranh thủ trở thành khu dài chỉ có như vậy tài năng tạm thời thoát khỏi đến từ sinh mệnh uy hiếp nhưng là có thể làm khu trường nhân thân thể tố chất cùng ý nghĩ đều là không lầm người bình thường cho dù muốn can phiên đối phương cũng chỉ có thể thủ đoạn bị này tùy tùng giải quyết bởi vậy giám thương khu còn có ít nhất bốn thế lực dựa vào này đó thế lực nhân có thể qua tốt lắm chỉ này bốn thế lực cũng không là loại người nào tương tiến có thể đi vào vào không được nhân chỉ có thể tự phát tổ chức nhưng này chút tổ chức cũng đại đa số bị tứ khu nhân cấp nghiền đẻ ép tại như vậy một cái sinh tồn gian nan so với mạt thế còn muốn tàn khốc địa phương muốn còn sống phải quát tháo đấu n g o a n mỗi lần hạ thức ăn kích thích tư tứ khu nhân hội t r ư ớ c giữ lấy tám phần còn lại hai thành mới có thể bị phân cho bọn hắn những người này không cam lòng có năng lực thế nào thời gian dài áp bách có một số người sinh ra nô tính vì một điểm ăn uống có thể bán nhi bán nữ thậm chí đem chính mình đều cấp bán có một số người tuy rằng thủ vướng chủ tâm nhưng cũng không phải một điểm cũng không bị nhiễm ác chỉ bọn họ chủ tâm biến thành l í kỷ lấy mình vì trung tâm lại vô thượng một loại nhân như vậy tàn nhẫn thôi thời chi khoảnh cùng thời chi hành hai huynh đệ vào lúc này xuất hiện làm cho bọn họ thấy được hy vọng đúng vậy hy vọng ngày đó tứ khu nhân ỉ vào thế lực lại chém giết đoạt phổ thông nhân ra vật tư thả hơi kém đem nhân cấp đánh chết bị thời chi hành hai người gặp được ra tay giáo huấn những người đó hai huynh đệ thân thủ không sai hoặc là nói nên cảm tạ bọn họ cha mẹ giáo dưỡng hảo vẫn chưa làm cho bọn họ quá đáng dựa vào dị năng mà là khuynh lực bồi dưỡng bọn họ tự thân thân thể tố chất này đây mặc dù đến như vậy gian nan sinh tồn hoàn cảnh bọn họ cũng có thể lấy một thân bản sự bảo hộ chính mình cùng phía sau nhân kia sự kiện sau bọn họ này đó nhà ngang nhân liền đem hai người tôn sùng là tòa thượng tân hy vọng hai người có thể ở tiếp theo khu giải tranh đoạt khi lấy kế tiếp ghế như vậy nhà ngang nhân là có thể thành vì bọn họ tùy tùng về sau lại không cần lo lắng bị trước kia những người đó khi dễ cùng thưởng vật tư học b i lở vệ lì đòi ổ